Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4189 mua dây buộc mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vầng sáng lói lên. Huyền quy long giáp thuẫn nổi lên. Long ngâm âm. Thanh đại phóng trong khoảnh khắc liền biến thành rồi tầng một màn. Sáng ngưng hậu vô cùng. Mặt trên còn có huyền quy cùng chân long hư. Ảnh liên tục tới lui tuần trạng. Thực lực đến rồi Lâm Hiên như vậy đẳng cấp đã có thể phát huy ra tiên. Thiên linh bảo toàn bộ uy lực giờ phút này càng là không dám giấu. Rốt tại Lâm Hiên pháp lực ra trì xuống có thể nói đã là tại vượt. Qua trình độ phát huy. Mà đối mặt địch nhân đáng sợ công kích Lâm Hiên đương nhiên không có. Khả năng đầu cậy vào cái này một loại phòng ngự. Hắn ở đây tế gia thuẫn này đồng thời, tay áo run lên như thiên nữ tán. Hoa bình thường, mấy chục chương phù lục bay ra, nhiều loại phòng ngự. Màn hào quang nổi lên. Làm như tầng thứ nhất phòng hộ ngăn tại phía trước nhất. Đồng thời lâm hiên mặc áo giáp linh quang đại phóng ít ở loại chân. Linh hư ảnh vừa hiện mà ra cùng dậm rạp chẳng chịt phù văn hỗn hợp. Cũng xoay tròn tới lui tuần tra tại trung quanh của hắn rồi. Không chỉ có như thế, sau lưng kim thân Pháp tướng chín cách đầu sọ. Đột nhiên há miệng ra, mắt thường có thể thấy được sóng âm, lại để cho. Lâm Hiên trước người thư không một hồi mơ hồ vặn vẹo, lại hình thành. Tầm một giày hơi mở chân không màn hào quang đã đến. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, Lâm Hiên bố trí xuống phòng ngự tốt. Đồ không thể bảo là không nhanh chóng, mà mỗi một loại phòng hộ bất luận pháp bảo hay vẫn là bí thuật, cái kia đều là rất có lai like lịch chi. Vật, uy năng chân thật đáng tin theo lý, có thể ngăn lại dưới đời này. Bất luận cái gì công kích. Nhưng mà điển tương cũng không có thể ước lượng chi theo lẽ thường. Cơ hộ là một cái lập lòe, cái kia trói mắt tinh quang liền bôn tập đến. Trước người rồi. Bảo, điện tương hai tay nắm chặt trong miệng quát lạnh một tiếng phát ra. Lời còn chưa dứt, cái kia tinh quang phi hành tốc độ dừng một chút. Thể tích nhưng lại nhanh chóng thay đổi lớn lên. Sau đó nổ bung. Thiên địa sụp đổ, một kiêu dương tại trong hư không đằng được đưa lên. Dầm dạp chẳng chịp tia sáng từ kia mặt ngoài ghi bắn những nơi đi. Qua đủ mọi màu sắc màn sáng bị đánh được thành tổ ông băng tuyết tan. Rã chính là huyền quy long giáp thuẫn cái này tiên thiên chi vật biến. Thành màn sáng cũng không cách nào ngoại lệ cấp tốc run dày đến lung. Lây sắp đổ tình trạng. Mà cái kia kiêu dương chỗ phun ra tia sáng lại không có chút nào ngừng. Ý đồ phản phất là vô cùng vô tận. Mới đầu hay vẫn là thuần túi màu vàng. Sau đó liền trở nên kỳ quái Năm màu sáng lạn màu sắc lưu chuyển Không thôi Mỗi một loại màu sắc tia sáng Đều ẩm chứa bất đồng pháp Tắc chi lực Có chỉ một Có nhưng là nhiều loại pháp tắc hốn hợp Như thế cường Thịnh trở lại phòng ngự cũng ngăn cản không nổi Huyền quy long giáp Thuấn tải tiếng ai minh ở bên trong Cũng bị đánh về nguyên hình rồi Mặt ngoài linh quang ảm đạm vô cùng. Bảo vật này tuy rằng không có bị hoàn toàn bị phá hủy, nhưng còn thừa linh tính, đó cũng là giải giác không có mấy. Kể từ đó, lâm hiên tình cảnh đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng cái kia ngũ sắc tia sáng từ bốn phương tám hướng đưa hắn tầng tầng lớp lớp bao bọc, một tia khe hở cũng không Lâm Hiên thấy vẻ mặt phát lạnh, một đảo pháp quyết kích bắn ra đầu. Ngón tay lập tức long ngâm phượng hót thanh âm đại phóng tới lui. Tuần tra tại chung quanh thân thể hắn chân linh hư ảnh thay đổi lớn. Hơn rất nhiều. Gầm thép như bốn phương tám hướng phá vòng vây. Dùng công đại thủ. Lâm Hiên ý định có lẽ không sai, bất đắc dĩ cái kia ngũ sắc tia sáng. Quá nhiều uy lực cũng quá đáng sợ, vài đầu chân linh không chỉ có. Không thể giết ra một con đường sống, làm cho người ta cảm giác sống. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có cái kia sóng âm chỗ cấu thành chân. Không màn hào quang rồi. Đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cái tay, như mưa to tia sáng. Một kích đánh vào phía trên, lập tức tách ra đổi mọi màu sắc đóa hoa. Thiên địa nguyên khí càng dường như đã bị cái gì hấp dẫn bình thường. Hướng phía nơi đây tuôn ra mà đến. Cái kia chân không vòng bảo hộ lói lên vài cái, giúp cuộc cũng chống đỡ. Không nổi như bong bóng khí bình thường phá diệt biến thành hư vô. Kể từ đó, Lâm Hiên hao tổn tâm cơ thiết lập ở dưới tất cả phòng ngự Đều bị công phá triệt để ở vào không đề phòng trạng thái. Vô cùng vô tận tia sáng đã từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao bọc. Lâm Hiên sắc mặt, âm trầm được cùng muốn mưa không sai biệt lắm. Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Không có thời gian làm nhiều lựa chọn. Lâm Hiên cơ hộ là theo bản năng đưa tay hợp lại đoàn khởi thân thể. Đem chính mình bảo thành một cái viên cầu. Giặc giặc giặc giặc thanh âm. Chuyện vào cái tay chân Linh Chi khải hình thái phát sinh biến hóa. Áo giáp kéo dài tới mà ra đem toàn bộ thân hình một tấc dấu giếm. Hoàn toàn bao bọc. Linh quanh quẩn giữa áo giáp vẫn còn không ngừng thay đổi hậu. Lâm Hiên dường như hóa thân đã thành một kén tầm to lớn. Không sai chính là kén tằm Toàn bộ quá trình phát sinh ở ngay lập tức. Những ngũ sắc kia tia sáng đã kích bắn xuyên qua. Nhưng mà một cách không ngờ không có hướng phía kén tầm toàn đâm mà. Là như xuân tầm nhả tơ bám vào tại phía trên. Dùng phương pháp như vậy phòng ngự quả thực là muốn chết. Điện tương lạnh lùng tiếng cười chuyển vào cách tai thanh âm nghe lại. Chàn đầy tốt sắc. Lại nói tiếp, biến thành kén tầm không chỉ có lâm hiên một cái thiên. Vu thần nữ cũng thí, con lẽ thật sự là sở học đồng nguyên nguyên nhân. Hai người phòng ngự thủ pháp đều là không có sai biệt, lúc bắt đầu. Tất cả phòng ngự bị phá, nàng này cũng là do áo giáp hóa thành một miếng kén tầm rồi. Chỉ có điều cách kia kén tầm là màu đen. Hôm nay cũng bị rầm dạp chẳng chịt tia sáng bao bọc. Mua dây buộc mình cái này thành ngứ quả thực quá chuẩn xác rồi. Nhưng cũng không thể trách hai người lúc ấy cuộc diện như vậy nguy cơ lại. Làm sao có thể có thời gian đi cân nhắc lời hại. Cũng may bọn hắn cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có hai người mà thôi. Giống to âm thanh truyền vào cái tay. Nhưng là hai đầu ba đầu giao long dung đuổi đắc ý bay tới rồi. Còn lại chi nhân sẽ không xem cuộc vui. Đây là hàn long phóng xuất ra. Công kích. Mà ra tay cũng không phải là chỉ có hắn một cách mà thôi. Nguyệt Nhi, tiểu điệp, khổng tước, còn có cổ thiên huyền nữ cũng đều. Thả ra chính mình sở trường công kích. Trong đó Nguyệt Nhi thực lực yếu nhất, nhưng thao túng đái yêu dưỡng. Đúng vậy hàm hồ, bất luận rượu vương hay vẫn là thi thể đế, đều hung. Hắn không sợ chết, dùng tự bảo phương thức như điền tương tập kích. Mà viện viện ngẩn đầu lên, trong cổ họng có thanh minh chi âm phát. Ra bàn tay như ngọc trắng khẽ múa, phúc suy một tiếng truyền vào. Cách tay, một lớn gần mấu bàng nhiên cử trảo kéo dài qua mấy trăm. Trượng khoảng cách từ trong hư không tìm tòi mà ra. Hướng điện tương Hung hăng trào rơi Tiểu điệp thì là thanh ca hay vũ Quay tiếp một vòng Vô số màu vàng Điệp ảnh do thân thể mềm mại Của nàng trong tỏ khắp đi ra Hồ điệp những nơi đi qua Có chút điểm màu hồng phấn hào quang Từ cánh Trong chấn động rớt xuống tựu như cùng phấn hoa giống nhau Nhưng mà chỉ muốn dính vào một điểm Có thể lại để cho một tuổi trẻ Thiếu nữ mỹ nhân tuổi xế chiều thời gian pháp tắc. Cở thiên huyền nữ tức thì thò tay mang trên đầu châm phượng rút xuống. Thổi ngụm khí. Châm phượng Linh quan đại phóng rõ ràng biến hóa ra một cây giỏ hoa. Đã đến. Kiểu dáng tinh xảo vô cùng bên trong chỗ thỉnh phóng hoa tươi càng. Là xinh đẹp. Như lâm hiên không phải trốn ở kén tầm trong khẳng định tuyệt cảm. Thấy có chút quen mắt. Nhưng căn bản không kịp làm nhiều suy tư, chỉ thấy cửa thiên huyền nữ Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, động tác nhu hòa vô cùng đem. Lắng hoa đầu xuống dưới, sau đó cái kia lắng hoa tung tích ước chừng. 5-6 trượng khoảng cách, sau đó rõ ràng một lần nữa biến thành một. Đoàn bạch khí, mờ mịp xinh đẹp, tràn đầy thần bí khí tức. Nhưng mà đây cũng có ý nghĩa gì Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ Nhưng mà trong lúc nhất thời Rõ Ràng nhìn không thấu món bảo vật này Bất quá có một chút là khẳng định Hoa này cây giỏ Tuyệt đối là tiên Phủ kỳ chân Nhưng lại không phải bình thường tiên gia chi bảo có thể So sánh Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không